chương bốn trăm một mươi vinh quang c h i chiến cùng n g o tảo triệu nguyễn ảnh bị thua về sau lại qua không sai biệt lắm hai tuần thời gian cuối cùng dòng d ã một tháng võ đạo đại hội rốt cục n ê n đón nó chân chính thu quan c h i chiến ở vào k i ể m triệ trong thủ đô lôi đài số một cũng là toàn bộ nước k i ể m triệ có thể dung nạp người xem nhiều nhất cự hình sân thể dục quán nương theo lấy một tiếng gần như muốn đem toàn bộ trần nhà đều có hoàn toàn tung bay khoa trương gieo họ các bù c h ẻ n chậm rãi từ đi ra ra trận thông đạo hắn trên mặt mang ấm áp mịt cười hai tay dơ lên cao cao không ở cùng chung quanh đồng dạng hưng phấn không thôi kìm triệ khán giả ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại không chỉ có là tòa này mười vạn người cấp bậc cự hình trận quán võ đạo sinh ra ba trăm l i n ă m kìm triệt r o n g lịch sử vị thứ nhất quán quân tức sẽ sinh ra giờ phút này cả quốc gia đều đã lâm vào gieo họ hải dương mặc dù trên đài còn mà còn có một cái đối thủ không có đánh bại bất quá cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cái kia chính là một trận không có bất ngờ chiến đấu không ít địa phương thậm chí đều đợi không được tranh tài hoàn toàn kết thúc cũng đã bắt đầu chúc mừng từ dân gian đến chính thức từ trong nước đến hải ngoại có thể nói một mảnh nhảy cấm hoan hô răng đèn kết hoa loại chiến trận này thương thần lần trước nhìn thấy vẫn là đế quốc thân áo thành công Mà t cũng, cũng chính tại kiểm trịa võ đ o p h lúc này bốn phương tám hướng thinh phỏng bỗng nhiên có vô số cùng loại với phan hâm mộ tiếp ứng bảng hiệu bị dỡ lên phía trên cùng loại với kiểm trợ quán quân vũ trụ mạnh nhất vinh quang chi chiến loại hình lời nói tầng ra không nhóm giữa lôi lại khương thần tay trái cắm ở túi quần tay phải chống một thanh so đầu cao hơn một chút trường thương màu bạc lẳng lặng nhìn qua đây hết thảy trên mặt không có nửa phần biểu lộ nay ngày hắn cũng không có mặc đã từng võ đạo tranh tài võ đạo phục hoặc là quần áo luyện công mà là lấy một tiếng thẳng màu lam âu phục tiểu tóc cũng bị chỉnh lý đến cực kỳ có hình vì lợi sẽ động thủ thời điểm có thể bất loạn hắn còn tận lực đánh quá lượng keo sĩ tóc liên la toàn trường người xem giống như đều mang tính lựa chọn không nhìn hắn xuất khí k ư ơ n g thần người nhận thua đi bắt bủ chèn nhảy lên lôi đài nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngược lại phát ra là một loại đương nhiên hiện thực không là tiểu thuyết tại công bằng đối chiến điều kiện tiên quyết vượt cấp mà chiến loại chuyện này cơ hồ không khác người xin ó i ngộng tông sư đỉnh phong đối tông sư trung kỳ hắn cảm giác mình đã n ắ m chắc thắng lợi trong tay phế đi lớn như vậy kình không phải là vì cái này cái gọi là vinh quang chi chiến sao tới đi nhìn xem đối thủ một bộ không coi ai ra gì bộ dáng thương thần phải lóng tay ra trường thường cự thổ hào không g i a o động cái này hai tuần thời gian hắn lại liên tục đã trải qua hai cuộc chiến đấu bất quá đối thủ đều không ngoại lệ tất cả đều vừa lên đài liền lựa chọn đầu hàng mà trong đó tự nhiên không thể thiếu thi đấu sự tỉnh phe tổ chức cũng chính là đại k i ể m triệ cái bóng vì đem hắn cái này yếu nhất hạt giống lưu đến cuối cùng để cho t h á c bụ trẻn lấy nhất vinh quang tư thái thắng được tranh tài những người này cũng là nhọc lòng ngươi liên vũ khí đều không cần cũng đúng ngươi căn bản là không cần đến vũ khí t h á c bụ trẻn nhìn thấy khương thần bông ra trường thương động tác sắc mặt có chút dừng lại lập tức liền ha ha phá lên cười hắn mới vừa rồi còn lấy vì cái này trung quốc xương người đầu cứng đến bao nhiêu đâu không nghĩ tới chỉ là không muốn gánh chịu chủ động đầu hàng đeo danh mà là muốn dùng hành động thực tế tìm tới hàng đó chính là tùy tiện đánh hai lần trực tiếp ngã xuống đất Bác、bù á b trẻn có kỳ. Bù vừa vào sân liền vận dụng mình mạnh nhất võ đạo trinh kỹ cũng là hắn lẩn tàng nguyên vốn chuẩn bị đối phó cái khắc hạt giống át chủ bài bất quá hiện tại cũng không cần giữ bí mật bởi vì một quyền này về sau đối thủ sẽ ngã xuống đất trọng thương hôn mê nghiêm trọng điểm thậm chí là tại chỗ tử vong hắn cần làm vẹn vẹn nên đón gieo họ như thế mà thôi các bù chèn lòng tin tràn đầy cả người như là là báo đi săn đánh ra trước m à đi tốc độ vô cùng mau lẹ mà ở trước mặt hắn đối thủ lại một mực đứng yên thậm chí liên tay trái đều không có từ túi quần bên trong rút ra cái này sợ không phải bị sợ choáng váng a các bù chèn nghĩ như thế đến nhưng mà ngay tại hắn quyền phong sắp chạm tới khương thần trong nháy mắt đó các bù chèn trước mắt mạnh mẽ hoa hắn liên mắt đều không nháy khoảng cách chỉ cách một chút đối thủ lại trực tiếp lại đột nhiên biến mất như là thoáng hiện hoặc là thuấn di kỹ năng bị phát động đồng dạng chỉ kém chút xíu mục tiêu vị trí trở nên một mảnh c h ố n g giống ngay sau đó tiếp theo một cái trước mắt cũng còn chưa từng tới kịp suy nghĩ cuối cùng là cái kia một tông đặc thù chiến kỹ vẫn là cái gì khác đồ vật kiểm trìa vinh quang liên cảm nhận được phần bụng trung ương bị một luồng tràn trề đại lực kích bên trong hộ thể cương khí bị một q u y ề n đánh tan vài g ố c xương ngực trực tiếp vỡ vụn trong bụng càng là một trận rời sông lấp biển từng cái nội tạng hoàn toàn lộn xộn như bị sức đầu bếp cho một đồng dạng. Kịch liệt đau đớn bông nhiên bộ phát xoát một cái b á c b ụ c h r ẻ n đại não liền đã mất đi năng lực suy tính cùng lúc đó cả người trong nháy mắt không bị khống chế bay khỏi mặt đất bị đụng phải cao mấy chục mét bầu trời hắn bay là cao như thế cho tới rơi xuống thời điểm cảm giác thời gian có chút dài dàn g dặc tông sư cấp võ giả thân thể đã đã trải qua một lần t h u y biến thể trọng khác hẳn với t h ư ờ n g nhân mà hắn lại tại cao như thế vị trí giang xuống còn hoàn toàn không có giảm bất lực liên hợp kim đúc thành lôi đài đều rõ ràng chấn động một cái các bụi t ẻ n bị một chiêu m i ệ sát cả người chữ lớn đồng dạng nắm sấp trên lôi đài có quắp thân thể chỉ một thoáng chung q u n h cái kia ở khắp mọi nơi g e o hò cùng tiếng、khen. ông một cái liền biến mất cái vô tung vô ảnh toàn bộ chợt quán tại ngắn n g ủ i hai giây bên trong liền lâm vào một loại nào đó quỷ dị tới cực điểm yên tĩnh khi bên trong cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn qua trên đài đây cơ hồ lật đổ t h ư ờ n g thức một màn câm thật lâu nói không ra lời biểu lộ càng là sinh sinh cứng n g ắ t trên mặt gọi là một cái lộ đầy vẻ lạ trên lôi đài khương thần chậm rãi ngồi thẳng lên tay trái sửa sang lại một cái nguyên bản cũng không chút loạn cả vạt tay phải rút lên trường thương phi thường tự nhiên đi lên tìm đến nhấc chân đem đã trọng thương hôn mê vác bụ chèn quét rác một cước chân xuống lôi đài sau đó bước chân không ngừng. liền một bước như vậy một bước đi xuống l ô i đài đi vào rút lui thông đạo thẳng đến đi ra toàn bộ trợ quán ngoa tạo mà giờ khắc này thính phòng một chỗ từ vừa mới bắt đầu liền không hứng lắm nào đó tiền thượng giáo miệng bên trong phát ra một thanh â m vang lên t r i ệ t toàn trường kinh hô chương bốn trăm m ư ơ i một một triệu khí vận lần nữa rút thưởng theo tiền thượng giáo phản ứng đầu tiên chỉ một thoáng toàn bộ hội trường nổ tung đại lượng k i ể m trịa dân chúng lập tức lâm vào thật sâu kêu rên khi bên trong bọn hắn hao tốn đại lượng tiền tài thậm chí không tiếc lấy mấy trăm hơn ngàn lần giá cả từ hoàng n ư u tay bên trong mua phiếu vốn là vì chứng kiến các b ụ chèn một chiêu miệu sát đối thủ cường thế đoạt lấy quán quân thậm chí vì thế đánh ra vinh quang chi chiến bằng hiệu kết quả các b ụ chèn bị miệu sát quán quân bị đối thủ cho cướp đi to lớn tâm lý tranh l ệ n h cơ hồ khiến những người này gần như sụp đổ ta giống như là một kiện chuyện ngu xuẩn lôi đài một bên khác cùng đế quốc đại biểu đội vừa vặn đối xứng vị trí a géo na nhìn qua đã không có một hai lôi đài sắp mặt một trận ngốc trệ nàng đỗng nhiên nghĩ đến nửa tháng trước các vụ chèn dậu đổ bìm leo đánh bại triệu nguyện ảnh thời điểm mình t ự hồ bởi vì tức giận trước mặt mọi người tuyên bố ai có thể đánh bại bác b ụ chèn đoạt lấy quán quân nàng liền làm hai bạn gái tới lúc ấy nàng cũng không có quá mức để ý bởi vì còn lại có hy vọng đoạt giải quán quân người bên trong cơ hội không có người nào là bác b ụ chèn đối thủ nước kìm chia vì giới này tranh tài chuẩn bị trọn vẹn mười năm trong này đương nhiên không chỉ là tại chế độ thi đấu bên trên n g h ĩ biện pháp bọn hắn đối với mình tuyển thủ dự thi cũng bỏ hết cả tiền vốn tiến hành bồi dưỡng bác b ụ chèn bản thân thực lực tuyệt đối là thật hạt giống tiêu chuẩn mặc dù khoảng cách triệu mười ảnh cờ di sần các loại những người này phải kém hơn một bậc nhưng cũng không phải những tuyển thủ khác có khả năng đ ư c đuổi nhưng mà giờ phút này thương thần gọn gàng mà linh hoạt một q u y ề n m i ễ u s á t ác b ụ chèn nàng lại bắt đầu mậu bức bất quá nam nhân kia giống như hơi bị đẹp trai a nếu là thật cái kia cũng không phải là không thể cân nhắc a géo nạ quay đầu nhìn một cái rút lui thông đạo phát hiện bên trong đã không ai về sau trong lòng lại có ném một cái ném nhỏ thất lạc làm trận chiến cuối cùng cũng là bị kiểm chia tuyên truyền làm bình quang chi chiến quyết thắng cục tv tiếp sóng tự nhiên là không thể thiếu trên thực tế nước kiểm chia bên trong phụ trách tiếp sóng lần này thi đấu sự tỉnh đài truyền hình giờ phút này tỷ lệ người xem đã đạt đến chưa từng có chín mươi lăm ngoại trừ tv còn chưa đại quy mô phổ cập viễn cổ thời đại số liệu này cơ hồ có thể nói là người tiên diễn truyền bá thất hai tên tại nước kìm chĩa xem như nổi tiếng nhất người chủ trì chỉ, kìm chĩa võ đạo hiệp hội hội trưởng cùng một tên khác kìm chĩa tuyển thủ chính vô cùng đầy nhiệt tình giảng giải bản trận đấu mọi người đều biết cảnh giới võ đạo mỗi một cái giai đoạn ở giữa t r ê n l ệ n h đều phi thường lớn tông sư trung kỳ khoảng cách tông sư đình phong tại cơ ư n g khí số lượng khối lượng vận dụng thuần thục trình độ chỗ có thể khai phá đi ra chiến kỹ uy lực cùng bản thân võ giả thân thể cường độ tinh thần lực các loại các phương diện đều có không nhỏ tiến bộ khu ở giữa mà c ư ờ n giả g đối chiến thường thường một chút kẽ hở đều có thể sẽ phát triển thành cuối cùng trí mạng đột phá khẩu cho nên đây là một trận căn bản vốn không tồn tại lo lắng chiến đấu ta suy đoán b á c bụi trèn tông sư đoán chừng chỉ cần một chiêu liền có thể kết thúc tranh tài mau nhìn b á c bụi trèn tông sư muốn động hắn ánh mắt giống như liệp ưng lanh gốc sắp bén tự tin toàn thân trên giới càng là tản ra một loại cường giả tuyệt đỉnh duy ngã độc tôn bá đạo chất b á c bụi trèn tông sư thế như mánh hổ vào tới sau đó c á mê g a chi tiết sắp hiện ra trận phát sinh cảnh tượng truyền tống trở về mặc dù có chút động tác cho dù là siêu cao t ầ n dụng cụ cũng vô phát bắt nhưng ác bụng trẻn từ không trung bên trên nện xuống lôi đài sau đó co quắp rốt cuộc bất động hình tượng lại vô cùng rõ ràng hiện ra diễn truyền bá thất cự hình điện từ màn ảnh trước người chủ trì cái kia khẳng khái sôi s ụ p thanh â m trong nháy mắt giống như là bị hế trụ đồng dạng tại nguyên chỗ thẳng đến cả khuôn mặt bị hoàn toàn n ẹ t đỏ cũng lại không phát ra được một k i a thanh â m hai tên khách quý càng là siêu một cái đứng lên đến ánh mắt bên trong lóe ra khó có thể tưởng tượng chân kinh mà không riêng gì diễn truyền bá thất theo như vậy hình tượng bị trực tiếp đến nước kìm c h ĩ thiên ra vạn hộ mỗi một cái chờ mong lấy á c b ụ chẹn đoạt giải quán quân sau đó cùng h o a n kìm t r i a người nhao nhao lâm vào ngốc trệ thậm chí là điên cuồng khi bên trong tâm tình đơn giản như là bị biển động đột nhiên tập kích căn bản là không có cách tiếp nhận nhất là nhìn xem mình thần tượng không những bị một chiêu đánh bại càng là giống quét rác giống như dùng mũi chân nhẹ nhàng phát bay cái loại cảm giác này nói là tê tâm liệt phế cũng không đủ toàn bộ nước kìm chia tại trong chớp mắt kêu trên khắp nơi trên đất bất quá tới ngược lại là đế quốc dân chúng mặc dù cũng sợ ngây người nhưng ngốc trệ hoàn tất về sau phản ứng đầu tiên lại là lớn tiếng gầm rú ngoạ tào n h ê bức loại hình từ n ữ hưng phấn chi ý đơn giản còn như núi lửa phun trào cái khác một chút bị kiểm t r i t ạ i tranh tài bên trong thao tác cho buồn nôn đến quốc gia thấy cảnh này cũng là liên tục hô to không thể tưởng tượng nổi áp bù che n g o à i ý muốn bị thua kích động nhất còn không phải những cái kia vốn cho là quán quân vô vọng đế quốc dân chúng mà là các lộ ký giả truyền thông căn bản đều không cần đến người khác nhắc nhở to lớn ít lưu ý trong nháy mắt liền để bọn hắn biến thành người được mùi máu tươi đói khát giống như dạ thú điên cuồng nào tới nguyên bản giới này tranh tài liền bởi vì do nhiều nguyên nhân chú ý độ lịch sử cao nhất bao quát kiểm triệt kế kỳ hoa chế độ thi đấu đại hội từ trước tới nay hạt giống tuyển thủ nhiều nhất chư thần c h i chiến khương thần cùng hai vị nữ thần tình cảm gút mắt v v một dãy chuyện tới một mức độ nào đó đều tăng lên tranh tài nhiệt độ nhưng mà đây hết t h ể cũng không sánh nổi khương thần đoạt giải quán quân tạo thành rung động không tới năm phút toàn bộ giới truyền thông liền bị khương thần miễu sát các b ụ trẻn cường thế đoạt giải quán quân tin tức cho đồ bản lần trước xuất hiện loại này rầm rộ vẫn là ngày một ư ơ i một tháng chín phát sinh ở nước mỹ cai kia một trận tập kích khủng bố ngoại giới náo động khắp nơi bùi bên trên khách sạn trụ sở khương thần về đến phòng về sau phản ứng đầu tiên lại là rơi ra hệ thống bảng làm võ thần tham dự loại này cấp bậc tông sư đối chiến với hắn mà nói đơn giản liền là trò trẻ con cùng quyền đ ả nam sơn viện dưỡng lao chân đá bắc hải nhà trẻ không có gì khác biệt kết quả căn bản vốn không đáng giá ngoài ý mớn hắn chân chính mắt ngoại trừ nhận biết một phen thời đại này thiên tử k i ê u tử bên ngoài liền la đoạt giải quán quân mang đến khí vận não hải bên trong hệ thống bảng t h o á t hiện k hương thần chìm vào tâm thần nhàn nhạt nhìn lướt qua phát phát hiện mình khí vận giá trị trọn vẹn tăng lên một triệu võ đạo giải thi đấu đoạt giải quán quân khí vận ban thưởng vậy mà tương đương với phá toáy một tên ngụy thiên mệnh tri tử vận nghiên cứu tiền này đến đơn giản quá dễ dàng. Hệ thống. mua sắm một cái siêu phàm bảo dương k hương thần tại nội tâm một tiếng mặc nghiệm siêu phàm bảo dương giá trị một triệu khí v ậ n bất quá bên trong đồ vật cũng là coi như không tệ lần trước hắn liền rút ra nhân vật chính bất tử quan g hoàn sơ cấp mặc dù chính hắn khả năng không cần đến bất quá cái này quan g hoàn có thể bao trùm người bên cạnh với người nhà cùng cái kia chút hồng nhan chi k ỷ tới nói cũng là tính một cái bảo hộ chương bốn trăm mười hai enkelina tình yêu là cái cảm giác gì chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được nhân vật chính thân thiện quan hoàn sơ cấp não hải bên trong một đạo điện tử hợp thành âm vang lên hương thần khẽ vất cảm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng là ngũ đại nhân vật chính loại mệnh cách đặc tính quan g hoàn thứ nhất thân thiện quan g hoàn hiệu quả khả năng không bằng còn lại mấy cái bên kia như là bất tử quan g hoàn loại hình tiên nhưng cũng tuyệt đối là mỗi một nam nhân trung thực mập tưởng nói ngắn gọn liền là nó có thể làm cho một chút khắc phái tại nhìn thấy ngươi trong nháy mắt liền sẽ liền sinh ra một loại nào đó không h i ể u thấu hào cảm cho dù là có một ít khuyết điểm tỉ như cặn bã loại hình cũng sẽ bị mang tính lựa chọn xem nhẹ nhất là là khi quan hoàn người sở hữu bản thân liền có một ít không tầm thường một liếng cũng tỉ như tại nhan trị khí chất tài phú thanh danh, địa vị các loại các phương diện có một chút chỗ hơn người thời điểm cái này quan g hoàn hiệu quả còn cũng tìm được ngoài định mức tăng cường mà khương thần ở phương diện này không thể nghi ngờ cụ bị đặc thù ưu thế tuổi nhỏ thành danh thân phụ ước vạn gia sản dài lại phi thường xuất khí khương thần chính em thầm mặc sức tưởng tượng lấy trong túi điện thoại bỗng nhiên nhẹ nhàng vang đống núp đ í c h mở ra xem phát hiện lại là có người thêm mình mẹ chặt liên cái ghi chú đều không có với lại tên chữ vẫn là một chuỗi ngoại văn hắn lắc đầu trực tiếp lựa chọn tự tuyển mặc dù nhưng cái này nít m chặt tương đối tư mật biết cơ hồ đều là hắn thân nhân hoặc là quan hệ rất hảo bằng hữu loại hình bất quá mới vừa vặn cầm xuống quan quân chưa chừng có chút thần thông quảng đại cao thủ có thể tra được hắn nhưng không tâm tình bồi những người này chơi nhà tròi bất quá người này giống như có chút kiên nhẫn liên tục năm sáu lần bị cự tuyệt cuối cùng vậy mà cũng đều thân thỉnh trở về k h ư ơ n g thần đôi mắt bên trong lóe ra một tiếng ngạc nhiên thầm nghĩ được rồi xem trước một chút ngươi đến cùng muốn làm gì a ngón tay nhẹ nhàng k h ẽ động điểm vào thông qua cái nút bên trên nga đoàn đại biểu trụ sở e n h e l i n a một mặt giận không kèm được nhìn điện thoại di động giao diện giống như là kìm nén một cỗ cái gì sức lực một lát nhìn thấy hảo hữu bị sau khi thông qua vậy mà thở dài một cái trong suốt ngày con mắt màu xanh lam bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ nàng cố ý hạ phần mềm này lại tìm nở gì nở cờ g ì sần muốn tới dãy số không nghĩ tới vậy mà liên tiếp bị cự tuyệt mình tìm c ư ơ n g thần cũng không có gì khác ý tứ liền là muốn giải thích một chút cái kia ngày tại triệu nguyện ảnh trên lôi đài nói những lời kia nhưng thật ra là bị nước kìm chĩa cái kia vô s ỉ hôn đản tuyển thủ dẫn đến không có qua đầu góc nói nói nhảm mà thôi để hắn không cần để vào trong lòng nàng đã nghĩ kỹ một cái lý do liền nói mình một lòng truy cầu vô thượng tri võ đạo căn bản vô ý tình cảm loại hình sự tình v ề p h ầ n đ ổ i ý đó cũng là không có cách nào sự t ì n h nàng cũng không thể nói cho người khác biết cái kia này nói những cái kia mê sảng người kỳ thật căn bản không phải mình n a đương nhiên nếu là đối phương không cao hứng nói lời xin lỗi cái gì cũng có thể tiếp nhận ed hễ lina cũng nghĩ qua khương thần có thể sẽ dây dựa không n ớ t dù sao mình dù sao cũng là nga thứ nhất n ữ thần bất quá nàng cũng không phải là dễ chê ờ lão nương liền ra mặt d ậ y nói chuyện không tính toán gì hết ngươi có thể sao thế ta chiến đấu dân tộc liền cái này phong cách hành sự liền một chữ táo bạo không phục đến luyện một chút hảo hữu bị sau khi thông qua ngọn gàng mà linh hoạt biểu lộ thân phận sau đó phát tin tức nói có thời gian đi ra uống ly cà phê sao đặt được khẳng định trả lời đồng thời ước định cẩn thận địa điểm về sau nghe lina liên trang cũng lời bủ cầm lên tùy thân bọc nhỏ liền tông cửa xông ra tông sư tốc độ viễn siêu người bình thường nàng tính cách lại sôi động ba bốn phút liền chạy tới dự định địa điểm tốt t ù y ý điểm hai chén cầm sắt về sau l i ề n ngồi tại nguyên c h ỗ không kiên nhận chờ đợi hơn năm phút về sau khi n h e lina thứ n lần nhìn về phía cầm lúc rốt cục trông thấy đã mong nhớ ngày đêm vô số lần người nào đó chỉ gặp một đạo thân mang khảo cứu âu phục thon dài thân ảnh tay trái nắm vớt một chi nhìn xem có chút phổ thông nhưng cảm giác đi lên giống như lại có chỗ nào đặc biệt không giống nhau hoa hồng sắc mặt tự nhiên đi đến h á n bộ pháp phi thường tùy ý, nhưng ẩn ẩn lại phảng phất lộ ra bôi phá lệ thoải mái cùng tự tin mỉm c ư ờ i ở giữa hoặc là ánh mắt nhẹ nhàng quét qua cái kia ôn h ò a nhưng lại không mất cương nghị khí chất cái kia tinh khiết ánh mắt lại để cho người ta phảng phất đệ g i ậ n đáy lòng hiện lên một tia tê dại thậm chí không hiểu còn có chút nhỏ bối rối mà loại cảm giấc này trước đây chưa hề xuất hiện qua quen thuộc đại khai đại hợp gọn gàng mà linh hoạt nàng còn cỡ trách qua nàng những cái kia khuê mật bọn mà giờ khác này không hiểu e n h e l i n a vậy mà có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn thẳng cái này nam nhân thật giống như là làm như vậy kiện cực kỳ không lễ phép sự tình đồng dạng nàng bất động thanh sắc điều chỉnh một cái tư thế ngồi cố gắng biểu hiện ra một cái nữ thần hẳn là có bộ dáng y ê u nhã đứng dậy k h ẽ vớt c ằ m một mặt ôn nu đối vừa tìm được vị trí của mình khương thần cười nói người ta ố t sau nửa giờ e n h e l i n a duy trì lễ phép y ê u nhã ôn hỏa nữ thần tư thái sắc mặt nhìn như thận trọng lạnh nhạt lại bình tĩnh tiễn biệt khương thần xoay người một cái mũi chân lại là đạp vỡ chân xuống mặt đất phong độ hoàn toàn không thấy Cả n g ư ờ i hóa thành đạo lưu quang siêu một cái biến mất tại a quán cà phê trước một lát khách sạn một gian phòng tổng thống enzhelina sôi động xâm nhập nó bên trong bên trong mấy cái nhan chị cùng dáng người đều rất không tệ nga nữ t ử chính tập hợp một chỗ đánh lấy b à i b ộ kẹ nhìn thấy enzhelina trở về lúc này liền có một người quay người hỏi làm sao đi lâu như vậy chẳng lẽ lại cái kia trung quốc người còn tưởng thật không thành đối mặt khuê mật nghi vấn enzhelina mắt đ i ế c ai ngơ ngược lại hỏi mội mội ta đâu ngươi vừa đi không lâu liền có cái phóng viên nói muốn phỏng vấn đoán chừng là thay thế ngươi ra ngoài làm tiết mục đi Lại tới. cũng không biết là nghĩ đến cái gì nghe được câu này enzhelina lập tức bị tức đến hai tay chống n ạ n h chỉ bất quá thoáng qua về sau sắc mặt nhưng lại chuyển biến thành một loại quỷ dị tâm thần bất định tựa như là muốn làm gì sự tình nhưng lại đang lo lắng phát sinh không tốt hậu quả cho nên đang do dự đồng dạng c h ọ n vẹn rằng con nửa phút hơn enzhelina không biết từ nơi nào lấy ra một cái cự đại hai tay chiến truy cao dơ cao khỏi đỉnh đầu nhắm chuẩn mình khuê m ậ t nhóm biểu lộ như tên c h ố n g hỏi cái kia ta hỏi các ngươi một vấn đề các ngươi không cho phép lời nói ta mà nhìn thấy e n h e l i n a như thế biểu lộ động tác như thế nàng những cái kia khuê mật nhóm biểu hiện trên mặt cả đám đều biến vô cùng đặc sắc enkelina mang theo chiến truy nệ người gặp qua mà lại là thường xuyên gặp nhưng loại này p h ả n phất làm tặc đồng dạng tâm hư vô so t h ầ n sắc đơn giản lần đầu tiên a so trung quốc gấu trúc lớn còn muốn hy hữu chỉ là tại chiến truy uy hiếp dưới các nàng cũng chỉ có thể kiềm chế bản thân tâm ngọn nguồn mánh liệt tâm tình chậm trợn tận lực bình tĩnh nói ra ngài ngài xin hỏi liền làm u ố n hỏi các ngươi một cái cái kia tình yêu là cái cảm giác gì enkelina lời này vừa nói ra lập tức cả phòng giống như là bị thời gian đình chỉ tất cả mọi người lâm vào vô biên ngốc trệ bên trong biểu lộ một trận kinh ngạc người trực tiếp bị kinh choáng váng chương bốn trăm mười chiến truy cảnh cáo cùng đánh n g ấ t xỉu ô n đi t ừ n g đôi mắt nhao nhao đem kinh ngạc chấn kinh mở mịt ánh mắt bắn ra đi qua ở trong mắt các nàng chính mình cái này khuê mật mặc dù s á c thực phi thường xinh đẹp bất luận dáng người vẫn là tướng mạo đều có thể xưng nhân gian vưu v ậ t chỉ bất quá tính cách lại có như vậy ném một cái ném táo bạo táo bạo đến làm đường đường nga đệ nhất mỹ nữ nhưng đến nay không người dám can đảm trêu chọc đừng nói bạn trai những thứ này chính kinh người theo đổi đều không có một cái nào nguyên nhân là năm đó cái thứ nhất dám làm như thế giống được sinh vật bị tại chỗ truy phát nổ đầu chó mặt chữ ý tứ bên trên truy bạo đầu chó chiến nệ nệ n n bạo tạp bạo đầu lâu đầu mà giờ k h ắ c này dạng này một vị nhân vật thế mà hỏi thăm các nàng tình yêu là cảm giác gì cái này nghe vào đơn giản so mặt trời mọc từ hướng tây còn phải kinh sợ q u ỷ dị nếu không phải là biết nào đó làm nhiều việc c á c muội muội bây giờ không có ở đây các nàng cũng hoài nghi trước mắt cái này e n d hệ lị nạ là giả ngắn ngủi yên tĩnh về sau gian phòng trong nháy mắt lâm vào cười vang hải dương bốn cái khuê mật tại chỗ cười sặc sụa một cái đấu qua một cái cười lớn tiếng cười khoa trương nhưng khí thế lại liên tục tăng lên chung quanh sát khí một vòng tiếp lấy một vòng h u y ế t tán cả người kém chút tại chỗ bạo tẩu liền ngay cả tay bên trong chiến truy cũng là so trước đó nâng cao mấy phần chỉ một thoáng gian phòng bên trong tiếng cười lại im mặt mà dừng phong cách vẽ tướng cực kỳ giống kinh dị phong cách phim kinh dị mà mắt thấy vị này có truy bạo đầu chó tiền khoa nữ thân sắc bạo tẩu một cái khuê mật vội vàng phủ lên nghiêm túc biểu lộ c h ứ n g chạc đàng hoàng giải thích cái kia tình yêu liền là ngươi thấy hắn thời điểm sẽ kích động sẽ cao hứng đáy lòng sẽ run lên thật giống như điện giật đồng dạng nhưng là như thế qua hơn năm phút tại một mảnh quỷ dị kinh khủng lại cứng ngắc yên tĩnh khi bên trong enkelina một chân dẫm lên to lớn chiến truy chi lăng cái đầu suy nghĩ trong chốc lát về sau đ ỗ n g nhiên ngầm đầu một mặt chắc chắn nói ta cảm giác mình gặp được mệnh t r u n g chú định tình yêu enkelina lời này vừa nói ra bốn cái k u ê mật lập tức giống phát hiện thế giới mới biểu lộ tràn đầy ngạc nhiên m a ân i ai? đến cùng quán i mội tử lúc y không kịp chờ đợi hỏi, bắt quân cũng còn có thể dạng này nữ thần của chúng ta dùng chiến truy nện đầu hắn thời điểm còn sống tỷ lệ có thể lớn hơn một chút không đến mức tráng niên mất sớm cái thứ ba ngoại tử nhưng nhẹ gật đầu biểu lộ một bộ mẹ vợ chọn con rể đã xem cảm giác e n c mười phút sau tại cự hình chiến truy thân thiết tân cần thăm hỏi phía dưới bốn cái khuê mật phân công hợp tác thu thập tình báo phân tích địch tỉnh nghiêm mật suy luận lại đầu não phong bạo tìm đọc tư liệu tham khảo tiền nhân kinh nghiệm mặt mũi tràn đầy cao hưng chế định ra một phần nhìn qua giống như không có kẽ hở hoàn m ị kế hoạch đầu tiên là sáng tạo cơ hội ngươi muốn đại lực phát triển mình cái kia không biết xấu hổ tinh thần mặc kệ hắn có hay không coi là thật cũng mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào thấy thế nào từ hành động đến tư tưởng đều muốn một mực chắc chắn mình bây giờ liền là hắn bạn gái muốn làm ra một bộ ta e n hệ lina nói chuyện đó là một miếng nước b ọ t một cái đinh nói khi quán quân bạn gái vậy liền không mang theo mày may hối hận liền là ai nếu là dám can đảm ngăn cản liền dùng chiến truy đập nát hắn đầu chó loại kia ân cái này ta quen e nghe l i n n a khuê mật g i ả n giải g rất là hiểu rõ nhẹ gật đầu biểu thị truy người mình là chuyên nghiệp cổ tay nhẹ nhàng khét động cái kia lớn đến khoa trương lại nặng hơn nặng ngàn cân hình chiến truy lập tức côn nhị khúc đồng dạng tại một loại khuê mật v ù n g d a liên tiếp hoa mắt tàn ảnh cuối cùng lại vững vàng trở xuống lòng bàn tay p h ả n phất nhẹ như không có vật gì thon dài tinh tế cánh tay vậy mà không nhúc nhích tí nào mặc dù toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi nhưng là phía dưới mấy cái bội tử lại không hẹn mà cùng lộc cộc một tiếng nuốt ngủ nước bọt đổi ngay sau đó giàn giải bước thứ hai tăng tiến hiểu rõ tại có phía trên cái k i a tiền đề về sau ngươi liền có thể dùng bạn gái danh nghĩa hẹn hò dạ o phố bình thường mỹ thực tham quan phong cảnh hoặc lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới nhân sinh chủ đề loại hình đều có thể một bước này đột nhiên thứ nhất yếu điểm ở chỗ đi thời điểm không thể mang chiến truy còn có tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có thể dùng chiến truy điên hẹn đối phương đầu bước thứ ba hiện ra m g ị lực bước thứ tư tham dò tính sơ bộ xuất kích bước thứ năm phi vệ các sở tự xuất kích tranh thủ ô n mỹ nam về nếu ta nói là nếu a nếu phía trên cái phương án này thất bại chúng ta còn chế định một cái dự bị phương án cái phương án này chỉ có hai bước bước đầu tiên thừa dịp bất ngờ lặng lẽ vây quanh khương thần sau lưng dùng chiến truy đánh tới hướng hắn c á i hót bất quá nhất định phải khống chế tốt lượt đạo vừa vặn đánh mất xịu là được bước thứ hai trực tiếp ôm về nhà sau đó ngươi liền có thể giống làm gì liền làm cái đó cái phương án này di chứng có thể sẽ tương đối lớn có thể không dùng hết lượng vẫn là đừng có dùng bốn cái cầu đầu quân sư ngươi một lời ta một câu một mảnh tâm bình khí h ò a sắp mặt nhu thuận giảng cợi song các nàng chế định kế hoạch en h é lina biểu lộ bên trong mang theo như có điều suy nghĩ tựa hồ là đang tiêu hóa lấy cái gì một lát, cũng không biết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nàng đôi mắt bên trong mánh liệt bạo phát ra một trận ánh sáng thần sắc cũng kích động n ữ khí gấp rút hỏi có thể hay không trực tiếp dùng cái kia dự bị phương án tuyệt đối không có thể tứ đại khuê mật chăm miệng một lời đầu lập tức dao động trở thành không song trống động tác lạ thường đều nhịp biểu hiện trên mặt bên trong có tốt giống mọc lên một loại nào đó hoảng sợ cũng chính tại lúc này mấy người gian phòng bên ngoài một cái cùng nhấn hệ lì nạ tướng mạo giống như lúc cho dù là thân nhân cũng không lớn có thể phân biệt ra được tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đem lỗ hai từ trên cửa phòng cách xa ra nàng một cái tay nhẹ, nhẹ xoa cảm Trắng đoan tinh tế tỉ mỉ giống như xanh nhạt ngón tay động ở giữa đôi mắt bên trong lóe lên một k i a rào hoạt quan mang thầm nghĩ xuyên ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là nhà kia mỹ nam vậy mà có thể làm cho tỉ tỉ cái này đại mộc đầu đều trong nháy mắt khai khiếu ả ạ n trí lệ nạ phi tốc cấn mở điện thoại phát hiện thông tin phần mềm bên trên chuyển đến hai cái tin một đầu bên trong viết người xuất hiện hắn đang tại vùng ngoại thành một chỗ bên hồ tàn bộ đây là vị trí mà đổi thành bên ngoài một đầu thì là chương điện tử định vị địa đồ bỏ ra năm phút đồng hồ thời gian qua loa rửa mặt t ỷ t ỷ rất ít trang điểm nàng cũng dứt khoát trang điểm ra sân ả ạ n trí lệ nạ thay đổi cùng t ỷ t ỷ cùng khoản quần áo từ dưới giường lôi ra một thanh to lớn ngân s ắ c chiến truy đem kháng trên bờ vai sài bước hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài nay n à y nàng muốn gặp một lần cái kia liên tỉ tỉ mình đều có thể hàng phục kỳ nam tự hạn c h í lẹ nạ trên mặt mang mãnh liệt tự tin mái tóc dài vàng óng theo bước chân khẽ vấp khẽ vấp đáng động lên đi về phía trước chưa được hai bước thậm chí ngay cả khí chất đều biến cùng t ỷ t ỷ ẩn hệ lì nạ không khác nhau chút nào trên thân cái kia cố ưu nhã thong dong yếu đuối cảm giác biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một câu ngoài ta còn ai phong khoáng khí độ một lát đợi đến đi đến cách cách mục tiêu địa điểm vẹn vẹn chỉ kém một cái rẽ ngoặt thời điểm nàng hít một hơi thật sâu lần nữa đuối bao quát biểu lộ khi thế các loại các thứ ở bên trong chi tiết điều khiển tinh vi một lần nghe nói nam nhân kiêng ư u trí như yêu cũng không thể bị mặc dù mình thường xuyên gây sự ưa thích cho đùa quái đản cũng không thích khổ tu lá gan còn vô cùng lớn mỗi lần đều có thể gây tỉ tỉ nổi giận cuối cùng lại lại bởi vì cầm nàng không có cách nào khi đến toàn thân phát run nhưng hạn c h í l ẽ nạ vẫn cảm thấy mình là cái hảo m ư i mội, mội. c h ỉ ít tại như vậy có thể sẽ quyết định nửa đời sau vận mệnh nhân sinh đại sự bên trên nàng không cũng rất đáng tin cậy rất cơ t r í sao hạn c h í l ẽ nạ thoải mái từ chỗ r ẽ đi ra nàng đầu tiên là thấy được một cái bóng lưng mới lên mặt trời trên mặt hồ hắt vây ra một mảng lớn trói sáng kim hồng sắc hắn liền đứng ở bên hồ hai tay cắm ở túi quần tùy ý gió nhẹ quét mà qua. đem quần áo trên người thổi tới rung động nhẹ nhẹ đó là một bộ đi qua hiện đại hóa thiết kế nhưng lại bảo lưu lại nếp xưa vận vị màu trắng đường trang phía sau lưng trung ương hai đầu tranh thủy mặc đồng dạng màu sáng long ảnh lẫn nhau lượn vòng lấy nàng không biết phải hình dung như thế nào trong lòng chỉ có bốn chữ tự nhiên sinh ra tốt có khí chất á n t r ị l ã nạ yên lặng nói cơ hồ ngay tại á n t r ị l ã nạ đi ra ngoài cùng một thời gian mặt khác một gian phòng tổng thống sớm rời giường hệ lina lại là mang theo đại truy đem mình k u ê mật lần lượn hữu hảo mà thân thiết hô lên năm người chạy trước chạy chân sau đủ bận rộn hơn nửa giờ một cái mới enzhelina lập tức mới mẻ xuất hiện nàng mặc yêu nhã lễ phục thon d à i thiên nga trên cổ treo một chuỗi mấy có thể cùng màu da sen lẫn nhau chiếu huy đắt đỏ chân trâu khuôn mặt cùng tóc đã trải qua tỉ mỉ quản lý so sánh với lúc trước tinh xảo không ít xa xa nhìn lại một bộ quý tộc danh viện khí tức đập vào mặt có thể nói trói lọi trói mắt vô cùng enzhelina đi ra ngoài một cái khuê mật còn tại không sợ người khác làm phiền d ạ n dò nhớ kỹ phải ônu muốn yêu nhã muốn thong dòng còn muốn như ý như là chim non nép vào người nô thuận một lát enzhelina cũng là đến bên hồ nàng trên mặt mang chờ mong t i ế u dung trái tim chẳng biết tại sao phanh phanh r a tốc nhảy dựng lên nhưng mà đang lúc nàng đi ra chỗ ngặt đang chuẩn bị hướng về phía phía trước chào hỏi thời điểm mong nhớ ngày đêm đạo thân ảnh kia bên cạnh một cái khắc bóng lưng lại làm cho nàng trong nháy mắt tức sủi bọc mép kém chút không có tại chỗ bạo tạc chỉ gặp một cái khác mình chân trái dẫm t ạ i to lớn chiến nệ nệ n n trên đầu cánh tay phải thì động tác phóng khoáng khoác lên khương thần trên bờ vai vô nhẹ nhẹ lấy hai người không biết đang nói cái gì vậy mà thỉnh thoảng có tiếng cười chuyển ra đột nhiên cảm ứng được sau lưng có cố lăng lệ khí thế bộc phát h n trì l ạ nạ thông suốt quay đầu. ánh mắt tại trạm đến đằng sau đạo thân ảnh kia trong nháy mắt cả người trực tiếp ngốc sửng sốt u một chút đến miệng há trở thành o hình ánh mắt một trận l o ạ t chiến trên mặt viết bốn cái hoa lệ lệ chết chữ to n g o a tạo xong ngươi là đúng lúc này thương thần tựa như hậu chi hậu giác c ố ý chậm nửa nhịp mới đi theo xoay người sau đó nhìn về phía đối diện cái kia người tướng mạo cùng bên cạnh cái này giả ẻn d ứ hệ lì nạ giống như lúc thật nga thứ nhất nữ thần trên mặt nghi hoặc hỏi mà nghe được hắn tra hỏi bên cạnh hạn chi lẽ nạ trong nháy mắt ma xui quỷ khiến đồng dạng bật thốt lên nàng la mội mụi ta hạng chi đúng en h é lina túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình trang phục sau đó lại nghĩ tới khuê mật dặn đi dặn lại nếu như vi phạm với coi như thanh đao đỡ đến các nàng trên cổ cũng lại nghĩ không ra kế sách bốn đầu ra nôn phải ôn lu muốn ư u nhã muốn thong rong còn muốn như ý như là chim non nép vào người nhu thuận lập tức mỉm cười gật đầu nhìn xem tựa như rất vui vẻ rất hiền hòa b ộ dáng liền làm i ệ n g bên trong cái kia hai hàng răng ngà chẳng biết tại sao cắn cờ r ố t rung đ ộ n g người tốt khương thần chậm rãi tiến lên mấy bước đưa tay phải ra đợi đến nắm chặt cái kia thon dài trắm trẻo trên mặt lộ ra ôn hòa tiêu dung ôn thanh nói đã sớm nghe nói nga thứ nhất nữ thần có cái song bảo thai m u ộ i m u ộ i như là en c h ổ đồng dạng thanh k h i ế t y ê u nhã mỹ lệ hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền tỉ tỉ của ta mới là thứ nhất nữ thần enkelina mặt bên trên lập tức nổi lên một tầng hơi mỏng sưng ơ đỏ có chút ngượng ngủng mặc dù câu nói này hình như là tại khen m u ộ i m u ộ i nhưng giờ phút này m u ộ i m u ộ i là mình đang giả trang diện a với lại khương thần là khi nhìn đến mình về sau mới khen muộn muộn điều này nói do cái gì nói do mình trong lòng hắn rất sinh đẹo a nghĩ như vậy e n k e l ậ p tức tâm hoa nộ phóng không có bị nắm chặt cái tay còn lại đầu ngón tay đều hơi có chút run dày căng thẳng tầng kia l ư c đạo cũng lặng yên ở giữa hóa cái vô tung vô ảnh cả người vậy mà thật nhu nhu ra mà một bên khác hạn trí lẽ nạ cũng có chút vui vẻ dù sao bất kể nói thế nào khương thần đang tại khen nhưng thật ra là mình a mặc dù ngày bình thường nói loại lời này người không biết có bao nhiêu nhưng không hiểu từ khương thần miệng bên trong nói ra chính là như vậy làm cho không người nào có thể coi nhẹ để cho người ta nhảy cấm không thôi bất quá mặc dù tâm tình rất tốt hạn chí lẽ nạ nhưng cũng không dám quên tỉ tỉ chiến truy cảnh cáo vội vàng hướng lấy khương thần nói Thì、thật mội mội ta cũng rất ngưỡng mộ người nếu không ba người chúng ta người cùng nhau chơi đ ù a à. đúng đúng đúng nghe được mội mội lời nói enkelina đầu trong nháy mắt gật đầu thị g i á tỏi ánh mắt phiêu động ở giữa còn hướng lấy đối diện truyền lại ra một tia tính ngươi thất thời chương bốn t i yên tâm đi sẽ không làm ngươi khó xử bất quá tại điểm x o n g đầu trong nháy mắt enkelina ánh mắt lại là khẽ giật mình nàng đột nhiên ý thức được một cái vấn đề khác hiện đang khoác mội mội áo lót là mình mặc kệ nói cái gì làm cái gì đều sẽ bị khương thần tượng lầm là mội mọi ý tứ giờ phút này cố nhiên không quan trọng nhưng một ngày kia hai người khẳng định là muốn đổi lại lúc kia khương thần nếu là tìm tới thật bội bội nên làm cái gì enzhelina ngây dại đối diện ảm trí lẽ nạ sắc mặt một thời gian cũng là có chút xấu hổ nàng vừa rồi giống như nói mình ngưỡng mộ khương thần sau đó mượn dùng thân phận của mình tỉ tỉ còn không kịp chờ đợi dùng sức chút đầu giúp đỡ mình chủ động thừa nhận cái này hai người đ ạ i náo bên trong điện quang thoáng hiện đồng thời muốn minh bạch mọi nguồn nhưng mà chính khi bọn hắn dự định mở miệng nói cái gì thời điểm k ư ơ n g thần lại là bỗng nhiên xoay người một cái kéo lại chính giả trang lấy tỉ tỉ e n z e l i n a muộn muộn ảm trí lẽ nạ một đôi tay nhỏ. trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thoáng qua mà qua về sau lại mang tới một vòng thâm tình ánh mắt nhìn thẳng cặp kia xanh thẳm đến trong suốt sáng long lành con ngươi chấm r ã i mà nói ngươi thật tốt n ô n ngữ bên trong tựa hồ ẩn chứa vô hạn cảm động cùng thưởng thức ta thích nhất ý chí rộng lớn nữ hai tử chỉ bất quá loại này phẩm chất tại nữ nhân trên người thực sự quá khan hiếm không nghĩ tới ngươi lại chính là một người như vậy rõ ràng mình thích lấy ta lại bởi vì bội mội cũng ngưỡng mộ lấy cùng làm ộ t người mà lựa chọn trợ giút đối phương đây là cái gì tinh thần quên mình vì người a ta đơn giản quá cảm động ngươi yên tâm cam đoan sẽ không làm người khó xử khương thần nói xong đưa tay đem đỉnh lấy hạn chì l ã nạ danh tự hẹn hệ li nạ cũng kéo đi qua để hai người một trái một phải đồng đều giúp vào bên cạnh mình kìm t r ĩ a bên vân hồ nhất thời đối ảnh thành ba người kỳ thật không có kỳ thật ngươi không cần giải thích ta đều hiểu lúc đầu ta còn do dự nhưng ngươi đã dạng này hiểu rõ đại nghĩa ý chí rộng lớn liền xem như bị ngoại nhân nghị luận ta cũng nghĩa vô phản cố hạn chì l ã nạ ý đồ giải thích kết quả lời nói chưa mở miệng liền bị khương thần đánh cược trở về sau đó sắc mặt liền làm ộ t trận mỡ bức sự tinh phát triển đến cục diện này hoàn toàn bất ngờ nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ làm rõ đi hỏng tỷ tỷ chuyện tốt làm sao bây giờ cho đùa quái đản về cho đùa quái đản nhưng cũng không thể quá phận sự tình gì có thể nói đùa sự tình gì đến coi chừng mực nàng thế nhưng là rõ ràng dù sao chiến truy cảnh cáo vậy không phải nói lấy chơi côn vợ ờ ít chưa không nhưng nếu là như vậy thừa nhận đây không phải là đem mình cũng cho bộ tiến vào sao được rồi vẫn là nhìn tỷ tỷ làm thế nào chứ nếu như nàng không có đứng ra giải thích vậy liền dứt khoát đang làm bộ một hồi dù sao chờ qua nay ngày chờ mình nổi về lúc đầu thân phận bất luận là lặng lẽ chạy đi vẫn là dứt khoát tuyên bố ta nhận rõ ngươi cái này c ặ n bã nam sắc mặt đã không ngưỡng mộ ngươi v â n v â n đều không tính là gì việc khó không hẳn c h i l ẽ na âm thầm cân nhắc nói một bên khác enhele na đại não cũng trống giống từ hiện tại kết quả mà nói mội mội hình như là giúp mình một câu vô tâm c h i ngôn trong n g á y mắt để nàng tại khương thần cảm nhận bên trong hình tượng cao lớn lên đồng thời còn quyết định tán thành quan hệ c h ỉ bất quá chẳng lẽ về sau đều muốn ba người cùng một chỗ sinh sống sao cái này bề ngoài như có chút không phải rất thỏa a coi như mình nguyện ý mội đâu Angelina trong lúc nhất thời có chút quá tải đến nội tâm cũng là tràn đầy lưỡng nan lựa chọn quen thuộc đi thẳng về thằng nàng lần thứ nhất như thế xoắn suýt suy nghĩ nửa ngày enkelina cũng không nghĩ ra đến cái nguyên cớ dứt khoát lắc đầu dứt khoát không nghĩ dù sao bội bội so với chính mình thông minh nàng nếu là có ý kiến khẳng định sẽ đứng ra cự tuyển ta ba chương bốn trăm mười sáu ngươi quản cái này gọi h i ể u sơ a các nàng thế mà đều không nhảy ra phản đối song bảo thai tỷ m ộ i một trận tính toán sau không hẹn mà cùng không có làm ra tiến một bước động tác liền mặc cho hắn như thế lôi kéo ở giữa thương thần lại có chút ngây n g ẩ n cả người nói thực ra hắn câu nói mới vừa rồi kia kỳ thật trò đùa thành phần chiếm đa số mặc dù song bảo thai là mỗi thứ cặn bã nam ẩm tưởng húng chi là loại này cấp bậc song bảo thai bất quá có một số việc là phải để ý tiến hành theo chất lượng nước đến mới có thể m ư n g thành mà ấn hệ l i n ạ hiện tại bất quá là xuân ngày trái tim có chút sao động hạn c h í lẽ nạ càng là lần đầu tiên gặp mặt nhiều nhất cũng chỉ có thể tính lưu lại cái ấn tượng tốt thời cơ căn bản vốn không thành thụ dưới loại tình huống này làm ra một chút tùy tiện động tác lớn nhất khả năng tất nhiên là gà bay chứng vỡ hắn như thế nói đùa là hy vọng nhìn hai người một mặt quân bách bộ dáng nhất là nữ hán t ử a n g e l i n a thẹn thùng thời điểm tất nhiên sẽ chơi rất vui không nghĩ tới các nàng lại hương thần trực tiếp đốc trệ xứng sờ lập tại nguyên chỗ khoe miệng mang theo một tia kinh ngạc cái này trong lúc lơ đãng thế mà còn có niềm vui ngoài ý mớn nhân vật chính thân thiện quang hoàn cường đại như vậy sao hương thần sửng sốt một chút rất nhanh liền phản ứng lại lấy hắn nhãn lực trước tiên liền phát hiện hai người kỳ thật đều không phải là bản tôn sự thật tự nhiên đại khái bên trên cũng có thể muốn minh bạch trong các nàng tâm g i phút này ý nghĩ khoe miệng của hắn chầm dai hướng lên n í c lên lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ác thú vị giả bộ như lơ đãng nói chuyện p h i ế nói các người ưa thích âm nhạc sao ưa thích ta nhất là đàn dương cầm ta m ộ i m ộ i thế nhưng là một tên đại sư cấp nghệ sĩ dương cầm đâu thương thần lời còn chưa dứt ả ạ n trí lại n à mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo mặc dù t ỷ t ỷ rất xuất sắc nga thế hệ tuổi trẻ có hy vọng nhất đột phá võ thần cường giả nhưng nàng cũng không bị hoàn toàn che đậy kín qua mang tại thơ ca âm nhạc ba lê các loại rất nhiều phương diện đều có không sai thành tích đây cũng là nàng tự hào phương bất quá lời nói mới mới nói được một nửa liền phản ứng lại mình đang tại đóng vai chính là tỷ tỷ nhân vật vội vàng lại đổi giọng đi qua khương thần lập tức xoay người mặt mũi tràn đầy kinh hỷ cùng kinh ngạc nói thật sao ta cũng hiểu s ơ một điểm đàn dương cầm nếu không tìm cùng địa phương tỉ thí với nhau một cái Tốt, tốt. nhìn lên trước mặt cái kia một đôi phảng phất giống như đang nhấp nháy lấy quang mang đồng dạng tinh âu cùng khương thần biểu lộ bên trong cái kia tràn đầy kinh hỷ cùng chờ m o n g vô ý thức en h e lina liền g ậ t đầu chỉ bất quá điểm xong đầu về sau nội tâm lại là sau một lúc hối hận sắc mặt đều có chút phát khổ nàng căn bản sẽ không đánh đàn dương cầm một lát đợi đến k hương thần dẫn đầu hướng phía một nhà quý tộc cầm hành đi đến thời điểm e nk lina bất động thanh sắt rơi ở phía sau một bước sau đó hướng phía mội mội dùng miệng hình hỏi mau mau làm sao bây giờ ta căn bản sẽ không đánh đàn dương cầm a vạn nhất lộ tẩy làm sao bây giờ g i a o trộn hạn chế lại nạ lướt mắt biểu lộ không còn gì để nói nàng đã nhanh muốn tuyệt vọng tuyệt vọng đồng thời còn hơi nghi hoặc một chút tỉ tỉ ngày bình thường rõ ràng liền là cái siêu cấp sắt thép thẳng nữ nguyện lao rắt cốt thép đều có thể cho sinh sinh bẻ gãy loại kia làm sao nay ngày cảm giác tựa như cái hoa、si. hơn nữa còn là trung cực hoa si hoàn toàn không cứu nổi loại kia mình căn bản sẽ không đánh đàn dương cầm kết quả bị g i a hỏa kia nói chuyện thế mà cứ như vậy đáp ứng xuống vài phút về sau ba người đi tới một nhà sửa sang phi thường khảo cứu cấp cao quý tộc cầm hành hương thần ở bên trong dạo qua một vòng t ù y ý chọn đài coi như không tệ sau đó trực tiếp ngồi tại đàn dương cầm trước đó trên ghế một cái tay nhẹ nhàng s ố c lên đàn đóng en hễ lina ánh mắt có chút nhàm chán nàng đối những vật này luôn luôn đều không phải là rất cảm bạo một lát sau lại chuyển mà nhìn phía cái kia đạo cho dù chỉ có cái bóng lưng nhìn qua cũng vẫn là như vậy đẹp trai người nào đó mà ả n t r ì lẹ nạ trên mặt cũng lộ ra một tia tò mò ánh mắt bên trong binh mang theo một vòng xem kỹ k hương thần ngón tay nhẹ nhàng xoa p h í m đàn chậm rã ép xuống ôn nu âm phủ tùy theo lưu động mà ra mà tại cái này âm phủ vang lên trước tiên hai người khác nhau tâm tư liền phảng phất bị xúc động cái gì đồng dạng đột nhiên vì đó chấn động vẫn cho rằng mình khuyết thiếu nghệ thuật tế bào đối những vật này không làm sao có hứng nổi ẩn hệ l i n a thần sắc trong nháy mắt chuyên chú cũng không lâu lắm thậm chí hoàn toàn chìm vào đi vào cách đó không xa h n chì lẹ nạ thì là kinh ngạc liền như là là tại một cái không đáng chú ý mấy nhà góc phát hiện hiếm thấy trên đời quý hiếm bảo vật mở to hai mắt nhìn biểu hiện trên mặt biến vô cùng khoa trương não hải bên trong một cái từ đơn đột nhiên nhảy ra điện đường cấp đây là điện đường cấp hạn trí lãi nạ tại nội tâm lớn tiếng kinh hô không giống với những người khác đối đàn dương cầm tạo nghệ rất sâu nàng tới nói có nhiều thứ vẹn vẹn chỉ cần một cái trước mắt liền có thể phân biệt loại này cường đại đến giống như u y ễ n cảnh đồng dạng sức cuốn hút chỉ có điện đường cấp nghệ sĩ dương cầm mới có thể giết tấu không kịp nghĩ nhiều trong điện quan hòa thạch h n chí lãi nạ cưỡng ép đệ xuống nội tâm tất cả suy nghĩ làm cho cả tinh thần theo tiếng nhạc bay tán loạn cùng một chỗ nhảy lên một vị điện đường cấp nghệ sĩ dương cầm ở trước mặt diễn đ ấ u đây chính là cực kỳ khó được cơ hội nhất là đối nàng nhẹ nhàng như vậy đ ạ t đến đại sư cấp nhưng thủy trung liên cái kia cánh cửa sở cũng sờ không tới âm nhạc người mà nói dạng này cơ hội thậm chí không thua gì võ giả đối với võ đạo đột nhiên càng nộ cũng chính là đốn nộ mà cũng là theo suy nghĩ dần dần hóa thành hư vô toàn thân tâm đắm chìm đến ưu mỹ này tiếng đàn khi bên trong hạn chí lại nạ sắc mặt có chút điểm phát đỏ lên bởi vì tiếng đàn giờ phút này miêu tả lại là một đoạn ngập đến phát ngán tình yêu nếu như là người ngoài thấy được sẽ không tự giác sẽ mang hơn mấy phần gì cười loại kia bất quá nàng vẫn là cực kỳ dụng tâm thể ngộ lấy thử đ e mình m thay vào đến nhân vật n ữ chính thân phận khi bên trong cảm thụ được loại kia liên tục vô hạn cảm thụ được loại kia không muốn tách ra một lát dây dưa dù sao điện đường cấp diễn tấu thật sự là quá mức hiếm thấy cho dù là điện đường cấp nhà âm nhạc cũng không nhất định mỗi lần diễn tấu đều sẽ đạt tới dạng này tiêu chuẩn chỉ có thể nói bọn hắn có được năng lực như vậy không biết qua bao lâu tiếng đàn rốt cục dừng lại hạn trí l ã nạ từ tiếng đàn biên chế mộng cảnh bên trong tỉnh lại ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ chợ hiểu nàng đầu tiên là tr phát hiện đối phương vẫn như cũ còn ở vào một loại nào đó bị tiếng đàn cảm nhiễm mà không cách nào tự kiềm chế trạng thái bên trong về sau d à i thở d à i m ộ t hơi lập tức ngầm đầu nhìn về phía khương thần đúng lúc đàn dương cầm về sau khương thần cũng là xoay người qua đến ánh mắt bên trong mang theo vài phần ôn nhu ý cười bốn mắt nhìn nhau ả ạ n c h i l ạ nạ trong lòng hoảng hốt ánh mắt không khỏi tránh trốn đi gặp ủy loại này trộm tình đồng dạng cảm giác là chuyện gì xảy ra chương bốn trăm mười bảy ngươi người này thật sự là quá xấu rồi mà nhìn thấy hạn chí l ạ nạ ánh mắt né tránh khương thần khỏe miệm lập tức mang tới một tia không có hảo ý cười tà cho dù là giống nhau từ khúc cùng là một người đang diễn đ ấ u bởi vì đủ loại nguyên nhân người khác nhau cảm thụ kỳ thật tồn tại tương đương trên lệch thậm chí một chút ít lưu ý phân loại còn có thể sẽ k i a chi thạch tín t à chi thuốc hay mà vừa rồi cái k i a m ộ t khúc chính là hắn tận lực vì h n chi l ẹ nạ chuẩn bị bên trong rất nhiều ưu ám cũng chỉ có tinh thông đàn dương cầm cao thủ mới có thể lĩnh hội rõ ràng với lại càng là tinh thông liền càng cảm động lấy muốn h n chi l ẹ nạ loại này đạt đến cấp bậc đại sư đỉnh tiêm nhu nhân gây nên tình cảm cộng hưởng đều tuyệt không khoa trương nhưng nếu như enzê li nạ loại này âm nhạc tiểu mạch ngay xong sẽ chỉ ngoại t muốn hỏi nàng âm nhạc bên trong đến tột cùng biểu đạt cái gì vậy liền một mặt mộng bức ánh mắt m ở mịt khương thần chậm rãi đứng người lên xoay người hướng phía phía trước đi tới hạn chế l ẹ nạ cúi đầu mang trên mặt một vòng huyết sắc vừa rồi thụ tiếng đàn ảnh hưởng náo hải bên trong xuất hiện một màn k i a màn còn vô cùng rõ ràng mặc dù cũng không phải là thật phát sinh nhưng cũng đầy đủ để nàng trái tim phanh phanh c ủ n loạn điện đường cấp âm nhạc sức cuốn hút thực sự quá kinh khủng nàng đang cố gắng bình phục tâm tình một cái ngầm đầu lại là trợt phát hiện khương thần đã từ đàn dương cầm bên cạnh rời đi mang trên mặt ôn hòi ý cười chính hướng mình từng bước một đi tới. biểu hiện trên mặt lập tức biến vô cùng ngốc trệ nội tâm càng là liên tục hoảng sợ nói không không thể nào hạn chế lãi nạ cực kỳ thông minh trong nháy mắt liền minh bạch khương thần muốn làm gì cái kia tất nhiên là so dắt tay tiến thêm một b ư ớ c cũng đem càng sâu một tầng thân mật động tác với lại hiện tại mình thế nhưng là tại hẹn họ hắn lại diễn tấu như thế một bài lãng mạn vô cùng báo đáp dân tình ý liên tục từ khúc tiếp xuống nội dung cốt truyện liền xem như đồ đần đều có thể muốn minh bạch đi hạn chế lãi nạ trong nháy mắt luôn cuống cả người trực tiếp người ngay tại chỗ động liên tục cũng sẽ không động trong lòng hiện lên sáng loáng ba chữ to đó chính là làm sao bây giờ mình một mực giả trang tỉ tỉ các loại trò đùa quái đản các loại gây sự các loại đem tỉ tỉ tức chết đi được chẳng lẽ nay ngày liền muốn nên đón báo ứng sao thường tại bờ sông đi rốt cuộc cướp dày người trong giang hồ tung bay lập tức sẽ bị chém ảm c h í lẹ nạ bên cạnh ente l i n ạ trong lòng cũng là hoảng một tớt làm sao bây giờ hắn đã đàn xong hơn nữa còn đạn dễ nghe như vậy hiện tại muốn đến tên mình nhưng ta căn bản liền sẽ không a hai người chính vội vã thương thần đi đến một nửa b ỗ n nhiên dừng bước mặt hướng ente lina nói ảm chi lẹ nạ tiểu thư có thể hay không đi giút ta đi mua trái nước nng h é lina hung hăng thở dài một hơi trực tiếp chạy trốn chết mấy giây về sau người cũng đã biến mất tại cầm hành to lớn thử phong đánh đàn trong n g á y mắt chỉ còn lại có hai người mà mắt thấy khương thần lại một lần hướng phía mình đi tới đồng thời còn đặt mông ngồi ở bên cạnh mình ả n trí lẹ nạ lập tức càng luôn cuống một trái tim phanh phanh q u n g nhảy không ngừng toàn bộ thân thể đều giống như bắt đầu cứng ngắt lại đầu góc trống giống nhưng mà nàng ngợi chừng nửa ngày dự đoán bên trong một ít động tác lại từ đầu đến cuối không có đến vụ trộm quay đầu muốn quan sát một chút bên cạnh lại phát hiện khương thần chính vẻ mặt tươi cười nhìn lấy mình giả trang tỷ tỷ ngươi chơi vui sao khương thần trực tiếp hỏi chơi vui không đúng không dễ chơi không phải ta căn bản không có giả trang tốt à, ta ta l à ả n trí lẽ nạ vừa rồi ra đi cái k i a mới là tỷ tỷ ta ẩn hệ lì nạ ả n trí lẽ nạ cái c h ả y c á i cối lửa này mới phát hiện mình bởi vì khẩn trương sớm đã nói năng lộn xộn với lại bên cạnh tấm k i a anh tuấn trên khuôn mặt tiểu dung cũng càng ngày càng nghiêng ngẫm tựa hồ đã sớm xem tâu hết thảy đành phải túi hạ đầu thành thành thật thật thừa nhận bất quá cũng chính bởi vì dặn này nội tâm của nàng bao phục trong nháy mắt nhẹ, hơn phân nửa, tối tối nhẹ nhàng thở ra tinh thần không còn thần trương lại bởi vì khổ cực vạch trần không cần tận lực bắt t r ư ớ c t ỷ t ỷ về sau ả ạ n trí lẹ nạ trong nháy mắt khôi phục bản tính liên khí chất bên trong đều mang tới một tiên nghịch ngợm gây sự tràn đầy hiếu k ỳ hỏi ngươi là từ lúc nào phát hiện ngay từ đầu vậy ngươi vừa mới đều là cố ý t h ư ợ n như nhìn ta cùng t ỷ t ỷ xấu mặt ngươi người này thật sự là quá xấu rồi ả ạ n trí lẹ nạ trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng kinh tiếp lấy lại bản trách sau khi nói xong lại phát hiện mình giọng điệu này có vẻ giống như đang làm lũng đồng dạng n g á y đầu lại khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng màu đỏ ta h ỏ n sao Khương thần đầu cố ý đem đầu đưa tới, để cho mình cùng án vừa rồi có h o m như vậy trong né mắt nàng là thật dự định xả thân lấy nghĩa chỉ cần đối phương động tác không phải quá tùy ý quá phận cho dù bị chiếm một chút lợi lộc đó cũng là không có cách nào sự tỉnh không nghĩ tới khương thần vậy mà cái gì cũng không làm càng không có nghĩ tới là đây là tại hắn khám phá mình tình hồ dưới đổi vị suy nghĩ một cái nếu như nàng là khương thần khẳng định có tiện nghi trước chiếm lại nói với lại mình cùng tỉ tỉ thế nhưng là xong bảo thai a bao nhiêu người mộng tưởng chiếm xong mình tiện nghi chờ cùng tỉ tỉ đổi về bình thường thân phận về sau lại đến một đợt cái k i a chẳng phải hoàn thành đủ đợt kỳ h i ệ u có phải hay không không dám sợ gà bay trứng vỡ nghĩ đến đủ đợt kỳ h i ệ u lại cái cuối cùng đều không được đến h chí lại nạ khỏe miệng lóe ra một tia khiêu khích qua mang tựa hô tại hồi báo khương thần vừa rồi cố ý nhìn nàng trò cười động tác đúng lúc giờ phút này enzhelina mua nước trở về khương thần quay đầu nhìn một cái mặc lễ váy lại xài b ư ớ c mà đi tắc phong rất là phong khoáng enzhelina khoe miệng cũng làm mịt cười hai tay trực tiếp bắt lấy hạn chế l ạ nạ cánh tay ngón tay có chút dùng sức vận dụng một loại nào đó cùng loại với hạn chế phát lực xào kình để nàng tạm thời phản kháng không được bất quá nhìn từ đằng xa động tác nhưng thật giống như tại ôm đồng dạng ngay sau đó sau một khắc khương thần đầu một cái trước đụng hai người vốn là mặt đối mặt lần này trực tiếp khoảng cách liền biến thành số không mà tại bốn m ô i đụng vào nhau trong n y mắt ả ạ n trí lại nạ một đôi mắt lập tức chừng đến tròn v ò bên trong chậm rãi đều là khó có thể tin nàng bị c h ấ n kinh người này thế mà tại nói với chính mình hắn đã khám phá thân phận của mình về sau công khai chiếm mình tiện nghi liên g á i ngụy trang đều không đánh hơn nữa còn là tại tỷ tỷ nhìn chăm chú phía dưới người này thật sự là quá quá quá hỏng ả ạ n trí lại nạ nội tâm một trận cuộc thống nàng muốn muốn đẩy ra khương thần lại phát hiện hai tay không dùng được khí lực muốn đứng lên cũng bị cặp kêu bàn tay lớn cho đẻ chết, chết cả người căn bản không thể động đậy chỉ có đầu có thể sau này c ó lại nhưng c ó lại xong về sau mới phát hiện còn không bằng không c ó lại bởi vì cái này tràng diện nhìn qua giống như càng nổ tung Trước tiêu văn hoa mục tiêu. Ta còn có việc, cáo từ trước.、Khương、thần hôn xong, chép miệng sờ một cái bờ môi, trực tiếp trực thân Tại một mặt mộng bức còn không có hoàn toàn kịp phản ứng trí lại nạ, cùng trong phòng bức chân nhiên dừng lại, trên mặt treo đầy chấn kinh giới hệ lì nạ. Một lát, rời Khương lưu bước mục còn có việc, cáo chép cái chuyển có. chỗ bức còn có cùng chân chấn liền miệng môi, đi, liền lại lại nhiên lại, kinh giới đều văn hôn xong, dừng không mộng không hoàn phản ứng ảnh nạ, phòng bỗng dừng ấn nạ. hoa hệ may mảy lệ lì kịp đầy sờ bờ đ n e lina bàn tay chậm dãi n ắ m tay n g u y ê n lai bưng lấy mấy bình nước lọc lập tức bị bóng nát một chương sắp mặt cũng thay đổi phi thường bất thiện hạn chì lại nạ n e lina từng chữ nói ra kêu lên loại k ê u ngữ khí liền p h ả n g phất hận không thể ăn sống nuốt tươi đồng dạo trong n y mắt en r e lina liền luôn cuống nhìn t ỷ t ỷ cái này tư thế mình sợ không phải muốn n ê n h đón yêu hành hung nội tâm càng là một trận khóc không ra nước mắt tên hôn đảng kia khẳng định là cố ý hắn là phát hiện tỉ tỉ đã trở về mới cố ý làm như vậy mình không liền nói hắn một câu nhát gan sao về phần như thế trả thù e n c h e lina từng bước một tới gần mắt bên trong phảng phất t ẩ n chứa vô tận l ử a giận Án c h i lẽ nạ không hề nghĩ ngợi bay nhảy một cái quỳ trên mặt đất túi đầu xuống ngữ khi yếu đ ớt nhận sai nói tỉ ta sai rồi e n c h e lina thần sắc hơi chậm Án c h i lẽ nạ lại vội vàng nói tiếp tỉ tỉ mặc dù ta giả trang ngươi hành động này là sai lầm nhưng cũng trời xui đất khiến giúp ngươi đạt thành tâm nguyện à. ngươi suy nghĩ một chút vừa rồi ngươi nam thần hắn nhưng l à đem ta xem như ngươi mới làm như vậy a đợi đến lần tiếp theo ngươi lấy diện mục chân thận xuất hiện có phải hay không liền không cần tốn hao tâm tư khác thựa như là dạng này Nghĩ nghĩ, tỉ tỉ, h lão i n a s ắ bản ngài để cho ta chú ý những người kia gần nhất mấy ngày bắt đầu chia phê biến mất đối phương tính cảnh giác rất cao chúng ta người không dám truy quá sâu khương thần c ú p điện thoại khe cho mày hắn để tống thiên thiên giám thị là tiêu văn hoa bí mật bồi dưỡng cùng thu nạp một nhóm tông sư nguyên tắc bên trong những thế lực này bên trong tương đương một bộ phận cuối cùng đều thành tiêu hàn khởi thế căn cơ nhất là thủ lĩnh bọn họ cuối cùng càng là trở thành tiêu hàn dưới trướng tứ đại tướng thứ nhất b à i vị còn tại từ xa kỳ phía trước tại chém giết tiêu hàn về sau khương thần từng nghĩ tới muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ chạm thảo trừ căn bất quá do dự thật lâu cuối cùng vẫn không có động thủ mà là lựa chọn để tống thiên, thiên thả ám tuyến giám thị vì mà có thể thông qua bọn hắn động tĩnh phán đoán tiêu văn hoa hành động so với xúc động lô mang tiêu hàn tới nói tiêu văn hoa mới là khó khăn nhất quân cái kia mà bây giờ những người này động nói cách khác tiêu văn hoa lại chuẩn bị gây sự thương thần yên lặng suy tư tiêu văn hoa trên tay có thể động dụng lực lượng cũng không ít tiêu g i a mặc dù đã suy sụp đến m ộ ư ơ i gia tộc lớn nhất cuối cùng nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa nếu như là bình thường sự t ì n h còn không đến mức điều động như vậy át chủ bài có thể làm cho hắn lớn như thế quy mô điều động những người này vậy hắn muốn làm sự t ì n h tất nhiên sẽ thỏa mãn hai điều kiện một là đầy đủ nguy hiểm hoặc là nói khó khăn một cái khác thì là chuyện xảy ra về sau không thể để cho người phát hiện tiêu da kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì nói một cách khác liền là tiêu văn hoa muốn đối phó người không phải bình thường liền hắn cũng không dám hoàn toàn vạch mặt mà toàn bộ đế quốc thỏa mãn điểm này người hoặc là nói thế lực một đôi tay liền có thể đếm đi qua có ý tứ lao tiêu cái này là chuẩn bị làm sòng lớn ngược bự thương thần nghĩ đến trên mặt đột nhiên tách ra mỉm cười hắn đại khái bên trên đã có suy đoán có thể làm cho tiêu văn hoa cũng không dám vạch mặt thế lực vốn là không nhiều mà đáng ra hắn như thế làm có lý do để hắn làm như vậy thế lực càng là ít đến đáng thương tinh tế đếm đại khái cũng chỉ có năm đó ám sát tiêu ra đời trước người thừa kế tiêu nhiên hung thủ về phần tiêu văn hoa ẩn tàng nhiều năm một mực cẩn thận làm việc vì sao lần này đột nhiên liều lĩnh thương thần suy đoán đoán chừng là bị tiêu hàn chết cho kích thích liên tục đ ồ i dưỡng được hai vị thế tử một cái còn đấu qua một cái ưu tú kết quả cuối cùng đều tao n ộ đột ử cái này đổi ai ai cũng hiểu ý thái bảo ta ca mà ám sát tiêu hàn hung thủ là ai đoán chừng hắn đời này đều nghĩ không rõ lắm tông xương lịch sắt võ thần căn bản không có khả năng mà võ thần lại không có một cái nào ở đây về phần trấn quốc võ thần cùng đạo thủ trên lý luận ngược lại là có năng lực như thế nhưng người nào đổ nước vào não sẽ đi hoài nghi bọn hắn trình độ này hắn chưa giải quyết coi như địch nhân kiệt bao thanh thiên phục sinh đều không tra được nhưng tiêu nhiên nhưng là khác rồi thái nhất tông năm đó bị diệt môn khó đảm bảo cái này lão ngân tệ không có phát hiện cái gì trong tiểu thuyết tiêu hàn thái ớt thần châm đến quá mức là thời điểm đơn giản tựa như tận lực đưa tới cửa đồng dạng vô cùng có khả năng liền là tay hắn bút khương thần cũng không biết đang tại hắn dương dương đắc ý tự cho là đoán được câu trả lời chính xác thời điểm đế quốc một chỗ một chỗ căn cứ bí ẩn hơn mười vị tông sư ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất trên thân sát khí tung hành tiêu văn hoa người khoác áo bào đen trên đầu mang theo mặt nạ quỷ chậm d ã i ở trước mặt mọi người triển khai một bức tranh quyền hướng mà bức tranh đó phía trên in lại là một chương xuất khí bức người toàn thân ả n h t r ụ không phải k hương thần còn có thể là ai